Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày dám làm nhục ca làng này Mày ngủ với ai Phải khai ra ngay Không thì ông trẻ sát mày ra Nhiều bà đứng vây quanh Chả có nhiệm vụ gì Cũng tốc váy nhảy trồm trồm lên mà xỉa sói Bởi vì một người làm đĩ Xấu danh đàn bà Lụa cứ đứng yên không trả lời Mà cũng nhất định không khóc Không xin Lý trưởng mặt đỏ gay tiếp lời tránh tỏng Mày gan phải không? Con này láo Cụ tránh hỏi mà mày không giả nhời hả? Thằng nào ngủ với mày Mày khai ra ta bỏ tù nó Mày không khai thì mày khổ vào thân Lụa vẫn đứng yên Mắt mở trừng trừng nhìn Lý Trường Nhớ lại những lần ông tạt ngang gạ gẫm lụa Lý Trường đập cái quạt xuống chứa và nạt lớn Được rồi, để xem gan mày to đến đâu Trương Tuận, trói nó lại Có tiếng giả thật lớn, nhưng chẳng thấy ai sông ra chói. Trên chiếu chủ tọa, mỗi người nạt nộ một câu, rồi các cụ trụm đầu vào nhau thì thầm một lúc, như bồi thẩm đoàn hội ý trước khi tuyên án. Cuối cùng, Lý Trường mới đứng dậy, rõng rạc công bố quyết định. Lụa phải thửa một bữa cỗ, đãi cả làng, từ già tới trẻ để tạ tội. Cứ 8, 2, 4, 1, cả ngàn nhân khẩu không được thiếu người nào. Đến nước này thì lụa mới sợ. Tiền đâu ra? Bán cả nhà cũng không làm nổi bữa cỗ. Lụa oà lên khóc. Trời ơi. Còn cấn rơm cấn cỏ con lại các cụ con chỉ có mỗi cái chổi lá. Các cụ công thương thì cứ việc rỡ ra, rồi lấy danh lấy dạ mà làm củi. Rồi mẹ con con đánh bồng bề nhau đi ăn mày cam vặn đầu đường số chợ. Trời ơi, chứ mà mắt con làm cố mời cả làng á thì con lấy đâu ra mà đãi. Trời ơi ơi, xin các cụ đèn rồi soi xét cho con con nhà. Lý trưởng chỉ mặt quát. Bây giờ mày đã chịu khai chưa? Thằng nào làm cho mày có chữa khai ra để làng bắt phạt nó. Mày không khai thì một mình mày chịu, nghe chưa? Sau câu nói ấy, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào lụa chờ đợi. Các cụ hồi hộp lắm, vì đang nóng ruột Muốn biết đứa nào đã may mắn ôm ấp lụa sau khi lụa khước từ biết bao nhiêu ông có máu mặt trong làng. Các bà lại càng hồi hộp hơn, chỉ sợ lụa khai ra thủ phạm là chồng mình. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy thì bỗng có tiếng đáp. Bẩm các cụ con đây ạ. Con là cha đứa bé trong bụng cô lụa đây ạ. Mọi người đều giật mình sững sốt, nhốn nháo nhìn quanh xem ai vừa lên tiếng. Các cụ kỳ hào ngồi xử án, chồm người ngó ra, một thanh niên rẽ đám đông khoan thai tiến lên trước sân đình. Người ta ồ lên một tiếng rồi sầm sì bàn tán như ong vỡ tổ. Chàng thanh niên đó chính là Minh. Lang này chỉ có vài người như Minh như Tân được đi học tận Hà Nội, nên người ta nể nang lắm. Và vì nể nang, người ta càng kinh ngạc tại sao một chàng trai đầy tương lai như Minh lại hạ mình ngủ với lùa để bây giờ lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Trai tư gái khóa là chuyện hiếm hoi trong làng này. Có người toan chạy về báo tin cho ông bà truyền biết nhưng lại tiếc rẻ đứng lại xem làng xử trí với Minh như thế nào. Chính Lũa cũng chố mắt nhìn Minh tự hỏi tại sao Minh lại tự nhận đã ngủ với Lũa. Minh mặc áo dài trắng, quần cháo lòng vải nội hóa, chân đi guốc mộc, dáng dấp thư sinh Dịu dàng đưa mắt nhìn Lụa khẽ gật đầu, Lụa buột miệng kêu lên nho nhỏ. C "Cậu Minh, sao sao cậu lại?" Minh xua tay lắc đầu làm hiệu bảo Lụa đừng nói. Trên chiếc chủ tọa, sau lưng trắng trọc, ông Phó Lý đang bưng bát nước chè đưa lên miệng, nhìn thấy Minh đánh rớt bát nước đổ lênh láng trên đũng quần, bởi ông là chú ruột của Minh, ông lật đật đứng dậy, chạy xuống lôi tay thằng cháu ngông cuồng và mắng. Mày rồ rồi hả cháu? Chỗ này không phải là chỗ cho mày đua. Mày có ăn có học sao lại dại như thế hả cháu? Đi về ngay. Ông biết chắc thủ phạm không phải là Minh, bởi hai hôm liền Lũ đã chạy sang kêu cứ với ông để nhờ ông nói khéo với chức việc trong làng. Ông không thể nào ngờ được thằng cháu ông tự dưng nhảy ra quàng cái ách vào cổ. Ông tái mặt ngượng ngùng với quan viên chức sắc và bàng dân thiên hạ đang chố mắt nhìn thằng cháu ông. Minh tử tốn bảo ông. Chu cứ để yên cho cháu nói, chu lên ngồi đi, chú lên đi để mặc cháu. Ông Phó Lý ngần ngừ một chút rồi đau khổ trở lại chỗ cũ, nước trà đậm thấm vào đũng quần làm ông ngứa ngáy khó chịu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net